nhà gương. Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng xa xôi có một ngôi nhà lớn với 1000 chiếc gương. Một con chó nhỏ tính tình vui vẻ biết được điều đó và quyết định đi thăm ngôi nhà. Nó bước vào cửa với khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc, đuôi vẫy nhanh và tai giỏng lên. Con chó nhỏ hết sức ngạc nhiên vì có tới 1000 người bạn khác cũng đang nhìn và vẫy đuôi y như mình. Nó mỉm cười và 1000 con chó kia cũng mỉm cười thân ái đáp lại. Khi rời ngôi nhà, con chó nghĩ, thật là một nơi tuyệt vời. Mình sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Ở cùng một ngôi làng cũng có một con chó khác, không vui vẻ hạnh phúc lắm. Nó cũng quyết định đi thăm ngôi nhà gương. Nó chậm chạp trèo lên những bậc thang, đầu cúi gằm và nhìn vào phía trong. Khi nó thấy một nghìn gương mặt không thân thiện đang nhìn mình, con chó sủa và lấy làm khiếp sợ khi thấy một nghìn con chó kia cũng sủa lại. Và khi đi khỏi ngôi nhà gương, nó nghĩ thầm thật là một nơi kinh khủng, mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Tất cả những khuôn mặt trên đời này đều là những chiếc gương. Và bạn, những gì phản chiếu trên gương mặt những người bạn gặp gỡ như thế nào?